Chương 28 Cuộc đào tẩu của hoàng tử Harry cảm thấy như thể Nó cũng đang bị quăng lên trời Việc đó đã không xảy ra Nó không thể nào xảy ra được Ra khỏi đây lẽ Snape ra lệnh Hắn tóm lấy cổ Malfoy nhấc lên Và thúc nó đi qua cửa Dược lên trước bọn còn lại Rebecca và anh em nhà tên mập lùng theo sau. Cả hai tên này đang hồng hộc Thở đầy phấn khích Khi chúng biến mất qua cánh cửa, Harry nhận ra nó đã có thể cử động trở lại. Cái đang giữ nó tê liệt dựa vào tường lúc này không phải là pháp thuật mà là nỗi kinh hoàng và sững sờ. Nó liền cái áo khoác tàn hình qua một bên. Khi tên tử thần thực tử mặt mày bậm trợn, tên cuối cùng rời khỏi đỉnh tháp đang biến mất qua cánh cửa. Bất động toàn thân! Tên tử thần thực tử hoằng cong người như thể bị một vật rắn đập trúng vô lưng và hắn đổ nhào xuống sàn ngây đơ như một bức tượng sáp nhưng khi hắn chưa kịp chạm đất thì Harry đã lật đật leo qua người hắn và chạy xuống cầu thang xoắn tối om cảm giác hải hùng xé toạt trái tim Harry nó vừa cần phải tới chỗ cụ Dumledor vừa cần phải đuổi bắt cho được Snape bằng cách này hay cách khác hai việc này có mối liên kết với nhau nó có thể lật ngược lại những gì vừa mới xảy ra nếu nó thực hiện được cả hai việc đó cụ Dumledor không thể chết được Nó phóng dù xuống 10 bậc thang xoắn ốc cuối cùng Và dừng lại nơi chân cầu thang Cây đũa phép dơ cao quãng hành lang sáng lờ mờ này bụi mù Hình như một nửa mái trần đã sụp xuống Và một cuộc quyết chiến đang diễn ra trước mắt nó Nhưng ngay khi đang cố căng mắt coi xem ai đánh với ai Thì nó nghe thấy giọng nói đáng căm giận đó quát tháo Xong rồi, đi thôi Và nó thấy Snape dục biến ngay khúc quẹo cuối hành lang hắn và manfoi hình như đã băng ngang trận hỗn chiến mà không hề hấn gì khi harry phóng theo bọn chúng một trong những tên đang đánh nhau liền tách khỏi cuộc đấu và bay về phía nó đó là tên người quá thú raybeck hắn đè úp lên mình harry trước khi nó kịp giơ đũa phép lên harry té ngửa ra sau cùng với đám tóc rối bết bẩn thiểu quết vô mặt mùi tanh của máu và mồ hôi sộc đầy lỗ mũi và miệng nó hơi thở nóng rang thèm thường kề ngay cổ họng nó, bất động toàn thân. Harry cảm giác Greyback đổ ụp lên người nó với một cố gắng phi thường. Nó đẩy tên người sói ra cho rớt xuống sàn. Trong lúc đó một luồng ánh sáng xanh lá cây bay chiếu về phía nó. Nó hụt xuống né và chạy, chuối đầu ra trước, xông vô trận chiến. Bàn chân nó đạp phải cái gì mềm mềm và trượt trên sàn. Nó chuối nhủi. Có hai thây người đang nằm đó, úp mặt vô một dụng máu nhưng không có thời gian để mà xem xét. Lúc này Harry đã thấy một mái tóc đỏ tung bay như ngọn lửa ở trước mặt. Ginny đang kẹt trong trận chiến với tên tử thần thực tử u bướu Amicus. hắn tới tấp phóng hết bùa này đến bùa khác vào Ginny, trong khi cô bé né trối chết. Amicus cười khành khạch, khoái chí thưởng thức trò thể thao. Hành hạ, hành hạ. mày không bao giờ có thể nhảy múa nữa đâu, còn nhảy xinh! Ngăn lại, Harry thét lên. Cứu điểm nguyệt của Harry trúng ngay ngực Amy Guss. Hắn hét lên một tiếng đau đớn, hai chân nhấc hổng lên và dăng vô bức tường đối diện, tuột xuống, rồi rớt khỏi tầm mắt. Sau lưng rôn, giáo sư McGonagall và thầy Lubin, mỗi người đang đấu tay đôi với từng tên tử thần thực tử một. Cách họ một chút, Harry thấy cô Tones đang chiến đấu với một tay pháp sư tóc vàng lực lưỡng. Tên này đang phóng lời nguyền ra tung tóe, Những lời nguyền dội bưng bưng từ những bức tường xung quanh làm nứt đá bể tan những cửa sổ gần đó nhất. Harry, anh từ đâu ra vậy? Ginny hét giang nhưng không có thời gian để trả lời cô bé. Harry cúi đầu xuống và chạy lẹ về phía trước, tránh được một cú nổ ngay trên đầu nó trong gang tấc. Những mẫu tường vỡ trút như mưa xuống cả đám. Snape không được chạy thoát. Nó phải đuổi kịp Snape, bắt nó. Giáo sư McGonagall thét to. Và Harry liếc thấy mụ tử thần thực tử Alector tháo chạy xuống hành lang. Với hai cánh tay dơ cao quá đầu, anh trai mụ chạy ngay sau mụ. Harry liền dọt theo chúng, nhưng bàn chân nó dướng phải thứ gì đó. và dây sau nó đã nằm dắt ngang qua cẳng chân của ai đó. Nhìn quanh, nó thấy gương mặt tròn xoe tái mét của Neville úp chụp xuống sàn. Neville, là bồ. Mình ổn mà. Neville lấp bấp, nó đang ôm chặt lấy bụng. Harry! Thầy Snape với Manfoy chạy qua. Mình biết, mình đang rượt theo. Từ mặt sàn, Harry vừa nói vừa nhắm một lời nguyền vô tên tử thần thực tử tóc vàng bự con, kẻ đang gây náo loạn nhất. Tên này rú lên một tiếng đau đớn khi lời nguyền tống ngay giữa mặt. Hắn quay mòng mòng loạn choạng và rồi chạy thục mạng theo sau hai anh em nhà kia. Harry lồm cồm bò dậy khỏi sàn nhà và bắt đầu lao dọc theo hành lang mặc kệ những tiếng nổ phía sau lưng. Tiếng của những người khác thét gọi nó quay trở lại và tiếng kêu nín lặng của những hình hài nằm dưới sàn. Nó chưa biết số phận họ thế nào. Nó lượn ngay khúc cua, đôi giày thể thao của nó dính máu trơn trượt Snape đã có được sự khởi hành vô cùng thuận lợi. Có thể hắn đã chui vô tủ biến mất trong phòng theo yêu cầu hoặc các thành viên hội phượng hoàng đã tới đó trước để bảo vệ tủ, ngăn không cho bọn tử thần thực tử tháo lui theo đường ấy perry chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng bàn chân của chính nó chạy huỳnh huỵch tim nó đập thình thịch khi chạy dọc theo hành lang vắng tanh kế tiếp nhưng rồi nó phát hiện ra một dấu chân đầy máu cho thấy rằng có ít nhất một tên tử thần thực tử đào tẩu đang hướng về cổng trước có lẽ phòng theo yêu cầu đã bị chặn thật rồi nó lượn thêm một khúc cua nữa và một lời nguyền bay sượt qua người nó nó vọt ra sau một bộ áo giáp đã nổ banh Tinh tử thần thực tử đang chạy xuống dãy cầu thang đá hoa cương ở phía trước. Nó liền nhắm những cú điểm quyệt vô chúng. Nhưng chỉ trúng mấy bà phụ thủy đội tóc giả trong một bức chân dung ở chiếu nghỉ. Họ vừa rú lên inh ỏi, vừa chạy dạt sang những bức tranh hàng xóm. Khi Harry nhảy qua những mảnh dụng của áo giáp, nó nghe thấy có thêm những tiếng thét, những tiếng la. Những người khác trong lâu đài hình như vừa bừng tỉnh giấc. Harry hối hả chạy về phía một ngõ tắc. Hiếp vọng sẽ vượt qua hai anh em nhà kia và sát được gần Snape và Manfoy. Bọn chúng giờ này chắc đã xuống tới sân, không quên nhảy cốc qua những bậc thang biến mất ở quãng giữa cái cầu thang bị giấu kín. Harry phóng qua một tấm thảm treo ở chân cầu thang và dọt vô một hành lang nơi một đám học trò nhà hấp lập bấp mặc đồ ngủ đang đứng lố nhố hốt quảng. Harry, tụi này nghe thấy tiếng ồn và có ai nói gì đó về bọn tử thần thực tử? Ernie MacMillan vừa bắt đầu. Tránh ra." Harry thét lên, đấm bay hai thằng con trai qua một bên khi phóng về phía đầu cầu thang và bay xuống nốt quãng cầu thang đá còn lại. Cánh cửa trước bằng gỗ sồi đã mở tung, có những vệt máu trên các phiến đá lát sàn. Và dài đứa học trò kinh hãi đứng cúp rúp, nép vô tường, một hay hai đứa vẫn còn đưa cánh tay lên che mặt. Chiếc đồng hồ cát khổng lồ của nhà Rifendor bị một lời nguyền đánh trúng. Những viên bi hồng ngọc bên trong còn đang rơi với một tiếng cách thiệt to đổ xuống sàn đá phiến ngay bên dưới. Harry băng vút qua tiền sảnh và lao ra khoảng sân tối. Nó nhận ra có ba hình thù đang chạy băng qua bãi cỏ hướng về cánh cổng mà vừa qua khỏi đó là chúng có thể độn thổ. Căn cứ theo hình dáng thì đó là tên tử thần thực tử khổng lồ tóc vàng. Trước hắn một chút là Snape và Malfoy bầu không khí ban đêm lạnh giá chém vô bùn phổi harry khi nó vút đuổi theo bọn kia nó thấy một chớp sáng xẹt lên ở đằng xa trong giây lát chiếu rõ mục tiêu cho nó nó không biết luồng sáng ấy là gì nhưng vẫn mãi miết chạy nó chưa tới đủ gần để nhắm một lời nguyền cho trúng đích lại một luồng chớp những tiếng thét những tia sáng xẹt trả miếng và harry đã hiểu bác harry vừa chui từ trong chòi ra và đang cố chặn không cho bọn tử thần thực tử chạy thoát và mặc dù mỗi hơi thở như mỗi mũi dao rạch vô buồng phổi cùng vết thốn nơi ngực tựa như lửa đốt nhưng harry vẫn phóng hết tốc lực trong lúc một giọng nói tự dưng vang lên trong đầu nó không phải bác harry không phải bác harry bỗng một cái gì đó thúc mạnh vô eo harry và nó té nhủi về phía trước mặt cà xuống đất máu ộc ra cả hai lỗ mũi nó biết ngay cả khi đang lộn nhào đũa phép sẵn sàng rằng hai anh em mà nó vừa qua mặt nhờ đi ngõ tắt đang ở ngay sát sau lưng ngăn lại harry thét lớn khi lộ một dòng nữa nằm cuộn sát mặt đất tối thui và như một phép màu cú điểm quyệt của nó trúng một trong hai tên tên này loạn choạng rồi té lăn cù vướng đè lên trên tên còn lại harry nhổm dậy và phóng tiếp rượt theo Snape. và bây giờ thì nó đã thấy cái bóng lừng lững của bác harry được ánh sáng từ dần trăng lưỡi liềm thình linh ló ra từ sau những đám mây xoay tỏ. Gã tử thần thực tử tóc vàng đang nhắm hết lời nguyện này tới lời nguyện khác vô người giữ khóa. Nhưng sức mạnh vô song của bác Helric cùng với lớp da cứng cáp mà bác thừa hưởng được từ người mẹ khổng lồ dường như đang bảo vệ bác. Tuy nhiên, Snape và Malfoy vẫn đang cấm cổ chạy. Bọn chúng chẳng mấy chốc sẽ qua tới bên kia cánh cổng và có thể làm phép động thổ. Harry lao băng qua bác Helric và đối thủ của bác, nhắm cái lưng của Snape và thét giang. Bất động. Nó nhắm hụt, tia sáng đỏ bay vút qua đầu Snape. Hắn gầm lên, chạy đi cho cô. Rồi quay lại, hắn và Harry cách nhau chừng hai mươi thước, gườm gườm nhìn nhau trước khi cả hai cùng lúc giơ đũa phép lên. Hành. Nhưng Snape đỡ được lời nguyện ấy, hất Harry té ngửa ra sau trước khi nó có thể hoàn tất lời nguyện. Harry lộn vòng và bò lên lại cùng lúc tên tử thần thực tử khổng lồ đằng sau nó rống vang, Đốt cháy! Harry nghe một tiếng nổ đinh tai và một mảng sáng màu cam loằng ngoằng tràn lên tất cả. Nhà của bác Harry bốc cháy. Còn phang ở trong đó! Đồ quý! Bác Harry gầm vang. Hanh! Harry thét lên lần thứ hai, nhắm vô cái thân hình ở phía trước được ánh lửa nhảy muối chiếu sáng. Nhưng Snape đã khóa chặt cú đoàn này một lần nữa. Harry thấy hắn cười khẩy. Không lời nguyền không thể tha thứ nào phọt ra được khỏi mày đâu, Potter. Hắn quát lên qua ngọn lửa đang lan nhanh trong tiếng gào của bác Harry và tiếng rú điên dại của con Phan bị kẹt. Mày không đủ thần kinh, cũng không đủ khả năng. Tống! Harry thét lớn, nhưng Snape đã làm trệt của ếm bùa chỉ bằng một cái phất tay lười nhát. Đấu lại coi! Harry quát hắn. Đấu lại coi! Đồ hèn! hèn mày gọi tao như vậy hả potter Snap quát lại cha mày cũng không bao giờ dám tấn công tao trừ khi có bốn chọi một tao tự hỏi mày gọi cha mày là gì bất còn bị chặn nữa chặn nữa chặn nữa tới chừng nào mày học được cách câm miệng và đóng óc mày lại potter à Snap vừa cười hình hịch vừa tán cho lời nguyền chệt đi một lần nữa bây giờ thì biến hắn quát tên tử thần thực tử khổng lồ đằng sau harry tới lúc biến rồi trước khi bộ pháp thuật đến. Ngăn! Nhưng Harry chưa kịp kết thúc cú điểm quyệt này, thì một cơn đau khủng khiếp chợp lấy nó. Nó quỵ sắp xuống cỏ. Có ai đó đang thét giang. Nó sẽ chết chắc vì cơn đau này. Snape sẽ tra tấn hành hạ nó tới chết hoặc tới khi phát biên. Không! Giọng Snape đóng lên và cơn đau chấm dứt một cách đột ngột cũng y như lúc bắt đầu. Harry nằm úp cuộn dưới cỏ tối mịt mùng nắm chặt cái đũa phép của nó và thở hồng hộc đầu đó phía trên đầu nó Snape đang quát "Trò quên mệnh lệnh của chúng ta rồi hả bọn tôi thuộc về chú tể hắc ám chúng ta phải để nó lại đi đi và Harry cảm thấy mặt đất rung chuyển dưới mặt nó khi hai anh em nhà kia cùng tên tử thần thực tử khổng lồ tuân lệnh chạy về phía cổng Harry buộc thốt lên một tiếng rú căm phẫn trong khoảnh khắc đó nó bất cần biết nó sống hay chết cố đứng lên trở lại, nó chập choạng lau bừa về phía Snape, con người mà bây giờ nó căm ghét không thua gì chính Voldemort. Cắt đứt, Snape phải đuổi phép và lời nguyện của Harry là bị đẩy lui. Nhưng bây giờ Harry chỉ còn cách hắn chừng nửa thước và cuối cùng thì nó đã có thể thấy rõ gương mặt của Snape. Hắn không còn cười khẩy hay nhạo báng nữa. Ánh lửa sáng rực soi rõ một gương mặt tức giận điên cuồng, dùng hết sức tập trung. Harry nghĩ, Kinh! Đừng Potter! Snape trú lên, một tiếng ầm lông trời và Harry bay ngược ra sau và lại rớt xuống đất thiệt mạnh. Lần này cái đũa phép của nó bay vụt khỏi tay. Nó nghe tiếng bắt Harry gầm lên và tiếng con phan tru khi Snape tiến sát lại và nhìn xuống nó, sống sượt. Không đũa phép và vô phương tự vệ giống như cụ Dumbledore bị trúng bùa. Mày dám dùng chính thần chú của tao chống lại tao hả, Porter? Chính tao là người đã sáng tạo ra chúng. Tao, Hoàng tử Lai. Mày dùng những phát minh của tao để tấn công tao, giống như thằng cha đê tiện của mày, đúng không? Tao không nghĩ vậy. Không. Harry bổ nhào tới cây đũa phép của nó. Snape tung một cú bùa ngay cây đũa, khiến cây đũa bay xa mấy tấc vào trong đêm tối, khuất khỏi tầm mắt. Vậy thì giết ta đi. Harry thở gấp gáp, Nó không còn cảm thấy sợ chút xíu nào nữa Chỉ cảm thấy căm phẫn Và khinh bỉ Giết ta như người đã giết thầy ấy Đồ hèn Cấm Nếp hét lên Và gương mặt hắn đột nhiên cuồn nộ Bất nhân như thể hắn cũng đang chịu đau đớn Như con chó đang gào rú Tru tréo trong ngôi nhà cháy phía sau lưng Cấm gọi tao là đồ hèn Và hắn chém vào không khí Harry cảm thấy một cái gì đó Nóng rực giống như roi quất ngang mặt nó và nó lại té ngửa xuống đất những đốm lửa nổ tung trước mắt nó và trong một thoáng tất cả hơi thở dường như ùa ra khỏi cơ thể nó thế rồi nó nghe thấy tiếng vỗ cánh phía trên đầu và cái gì đó to lớn treo khuất những gì sao con bằng mã bớt bít vừa nhào xuống snev hắn lảo đảo ưỡn ra sau khi những móng vuốt sắc như dao cạo chém xuống khi harry nhõm ngồi lên được đầu nó vẫn còn choáng váng vì cú tiếp đất vừa rồi Nó thấy Snape đang phóng hết tốc lực Con thú khổng lồ quạt cánh theo sau Và rít lên như Harry chưa từng nghe nó rít như vậy bao giờ Harry chật giật đứng lên Lão đảo nhìn quanh để kiếm cây đũa phép Hy vọng sẽ lại rượt được tiếp Nhưng ngay khi những ngón tay nó lộng cọng lần trong cỏ Gạt những đám cành cây Nó biết nó đã quá trễ Và đúng như vậy Ngay lúc định vị được cây đũa phép Nó quay qua thì chỉ còn thấy con bằng mã đang liện quanh cánh cổng Snape đã kịp đụng thổ ngay phía bên kia ranh giới của ngôi trường. Bác Helric. Harry lẩm bẩm, vẫn còn say sẫm mặt mày, nhìn quanh. Bác Helric. Nó thất thểu đi về phía ngôi nhà đang cháy. Đúng lúc một thân hình cao lớn phóng ra khỏi ngọn lửa, dắt theo con phang trên lưng, thét lên một tiếng đầy biết ơn. Harry khuỵu gối xuống, tay chân nó rung lẩy bẩy, thân thể nó đau nhừ và hơi thở nó trở thành những cú đâm nhức nhối con không sao chứ harry con ổn chứ nói bác nghe coi harry gương mặt lông lá to bành của bác harry đang bơi bơi phía trên đầu harry che hết những ngôi sao harry ngửi được mùi gỗ và lông chó cháy nó thò một bàn tay ra và cảm thấy cái cơ thể còn sống và nóng hổi rất đáng yên lòng của con phan đang run rẩy ngay cạnh nó con không sao harry thều thào bác Nhầm gì? Nhiều hơn nữa mới kết liễu được bác. Bác Henry luồn tay xuống dưới hai cánh tay Harry, nâng nó lên với một sức mạnh mà ngay lập tức. Hai bàn chân nó hổng khỏi mặt đất trước khi nó được đặt cho đứng thẳng lên lại. Nó thấy máu từ một vết cắt sâu bên dưới con mắt bác chảy ri rỉ xuống má. Con mắt đó sưng lên nhanh chóng. Chúng ta phải dập lửa nhà bác. Harry nói, dùng bùa rót nước. Vẫn biết là có cái gì như vậy mà. Bác harry lầm bầm và giơ một cây dù hoa màu hồng cháy xém lên và nói rót nước một dòng nước xịt ra từ mũi dù harry nâng cánh tay cầm đũa phép của nó lên cảm thấy nặng như chì và nó cũng lẩm bẩm rót nước cùng sát cánh harry và bác harry tưới nước lên căn chòi cho đến khi ngọn lửa cuối cùng tắt ngúm không quá tệ bác harry vừa nói một cách đầy hy vọng sau vài phút vừa dòm lom lom đóng tàn khói không có gì mà cụ đô lê đo không thu xếp được harry cảm thấy một cơn nhói buốt trong bao tử trước âm thanh của cái tên nỗi kinh hoàng dâng lên trong lòng nó giữa im lặng và tịch mịch bác harry ơi bác đang trói vào một cặp tuân phục thì nghe tụi bác harry buồn bã nói vẫn nhìn trân trối vô căn nhà chòi tan hoang của mình chắc cháy thành tro hết rồi Mấy thứ bé nhỏ tội nghiệp. Bác Helric ơi! Nhưng đã có chuyện gì vậy Harry? Bác chỉ thấy lũ tử thần thực tử chạy xuống khỏi lâu đài. Nhưng thầy Snape đó làm cái quỷ gì với tụi nó vậy? Thầy ấy chạy đi đâu? Phải thầy ấy đang rượt bắt tụi nó không? Hắn... Harry hắn cho thông cổ họng. Nó khô rang vì khiếp sợ và vì khói. Bác Helric à! Hắn giết... Giết ai? Bác Helric nói quang quang. Nhìn Harry chầm chầm. Thầy Snape giết người Con nói gì vậy Harry Thầy Dumbledore, lê đo Harry nói Lão Snape giết thầy Dumbledore. lê đo Bác Harry chỉ biết nhìn nó trừng trừng Phần nhỏ xíu còn thấy được Trên gương mặt lão hoàn toàn đờ đẫn, Mất nhận thức Cụ Dumbledore lê đo cái gì Harry Thầy chết rồi Lão Snape đã giết chết thầy Đừng có nói vậy Bác Harry nói khàn khàn, Thầy Snape giết thầy Dumbledore. lê đo Đừng nói xàm Harry Cái gì làm con nói vậy? Con thấy việc đó mà. Con không thể thấy được. Con thấy mà bác Helric. Bác Helric lắc đầu, vẻ mặt bác không tin nhưng đầy thông cảm. Và harry biết rằng bác Helric nghĩ nó vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cú tán vô đầu, rằng nó lẫn lộn lung tung, có lẽ do hậu quả của một cú điểm quyệt. Việc có thể xảy ra là cụ dumbledore chắc đã biểu thầy Snape đi theo bọn tử thần thực tử. Bác Helric nói chắc như đinh đóng cột. Bác nghĩ thầy phải giữ vỏ bọc. Nào, để bác đưa con về trường. Lẹ đi, Harry. Harry không cố tranh luận hay giải thích nữa. Nó vẫn đang rung không sao kiềm chế được. Bác Harry sẽ sớm nhận ra thôi. Rất sớm. Khi họ cất bước về lại lâu đài, Harry thấy nhiều cửa sổ của lâu đài bây giờ đã sáng trưng. Nó có thể hình dung rõ ràng cảnh tượng bên trong ấy. Khi mọi người chạy nháo nhác từ phòng này qua phòng kia, thông báo cho nhau về việc bọn tử thần thực tử vừa đột nhập vô, Về dấu hiệu hắc ám đang sáng bên trên trường Hogwarts, về việc chắc chắn có ai đó đã bị giết. Cánh cổng gỗ sồi mở toang trước mặt họ, ánh sáng tràn đầy lối xe đi và bãi cỏ, chậm rãi hoang mang. Những người bận áo choàng ngủ đang dò dẫm đi xuống những bậc cấp, lo lắng nhìn quanh quất để tìm kiếm dấu hiệu nào đó của bọn tử thần thực tử vừa mới tẩu thoát vô màn đêm. Tuy nhiên mắt Harry dán chặt lên mảnh sân dưới chân tòa tháp cao nhất. Nó tưởng tượng nó có thể trông thấy một khối cuộn tròn đen ngòm đang nằm trên cỏ ở đó. Mặc dù nó còn đang cách đó rất xa, không thể nào trông thấy bất cứ cái gì đại loại như vậy. Nhưng ngay khi nhìn trường trường không thốt nên lời vào cái nơi mà nó nghĩ là xác của cụ dumbledore đang nằm, Harry thấy mọi người cũng đang di chuyển về hướng đó. Mọi người đang nhìn cái gì vậy? Bác Herrit nói khi cùng Harry tiến tới trước mặt của lâu đài, còn phăng lẻo đẻo đi theo sát gót. Cái đang nằm trên cỏ là gì vậy? Bác Herrit gằn giọng hỏi thêm, rồi lật đợt phóng ngay về phía chân tháp thiên văn, nơi một đám đông nhỏ đang tụ tập lại. Thấy nó không, Harry? Ngay chân tháp đó, bên dưới chỗ dấu hiệu. Trời đất quỷ thần! Con có nghĩ là ai đó bị quăng xuống? Bác Herrit bỗng im bặt. Ý nghĩa rõ ràng là quá khủng khiếp đến nỗi không thể nói thành lời. Harry bước đi bên cạnh bác, cảm thấy theo một cách kỳ dị tách rời khỏi thân nó, những đau đớn dứt buốt trong mặt nó, trên chân nó, những nơi bùa chú nửa giờ trước đã quật vào, nhưng lại như chính nơi đó bên cạnh nó đang phải chịu đựng những đau buốt ấy. Cái còn lại rất thực và không thể trốn tránh được là cảm giác đè nén kinh khủng trong lồng ngực nó nó và bác Helric chuyển động như trong mơ xuyên qua đám đông đang rì rầm tiến lên thẳng hàng đầu nơi đám học trò và giáo viên sững sờ vừa rẽ ra một khoảng trống harry nghe thấy tiếng rên đau đớn và sững sờ của bác Helric. nhưng nó vẫn không dừng lại nó chậm chậm bước về phía trước cho đến khi tới được nơi cụ dumbledore đang nằm và thụp xuống bên cạnh cụ Ngay giây phút lúc lời nguyền bó thân mà cụ Đâm Lê Đo ếm lên nó được cất đi Harry đã biết rằng không còn chút hy vọng nào nữa Nó vẫn biết việc cất lời nguyền chỉ có thể xảy ra khi người tung ra lời nguyền đó đã chết Nhưng nó vẫn chưa chuẩn bị kịp cho việc nhìn thấy cụ Đâm Lê Đo ở đây nằm gian ra như đại bàng, gục ngã vì pháp sư dĩ đại nhất mà trước giờ và mãi mãi Harry từng gặp Mắt cụ Đâm Lê Đo khép nhưng bởi vì có những chỗ gấp lạ lùng ở cánh tay và bàn chân nên trông như cụ đang ngủ harry vươn tay ra sửa lại cặp mắt kính nửa dần trăng cho thẳng trên cái mũi cong và lao đi vệt máu chảy rỉ ra từ miệng cụ bằng chính ống tay áo nó rồi nó nhìn đau đớn vô gương mặt già cả uyên bác cố nuốt trôi cái sự thật tàn ác không thể hiểu nổi rằng cụ dumbledore sẽ không bao giờ nói chuyện được với nó nữa Sẽ không bao giờ giúp đỡ được nữa Đám đông rì đầm phía sau Harry Sau một hồi hình như là rất lâu Harry bỗng nhận ra là nó đang tì lên Một cái gì đó cưng cứng Và nó nhìn xuống Cái hộp nhỏ mà nhiều giờ trước Thầy trò họ đã cố gắng lấy cắp Rớt ra khỏi túi áo của Dumledor Cái hộp đã mở Có lẽ do sức mạnh khi nó đập xuống đất Lúc lượm cái hộp lên tuy không thể cảm nhận thêm một sự sửng sốt hay kinh hoàng hay buồn thảm hơn những gì nó đã cảm nhận. Harry vẫn biết ngay rằng có một cái gì đó không ổn. Nó lực ngửa cái hộp lên trong lòng bàn tay. Cái hộp này không lớn bằng cái hộp mà nó nhớ đã thấy trong chậu tưởng ký. Cũng không có bất cứ dấu khắc nào trên hộp. Không có cả chữ S chạm trổ tinh xảo tượng trưng cho nhà Slytherin. Hơn thế nữa, Không có gì bên trong hộp cả Ngoại trừ một mảnh giấy da gấp lại Chèn cứng vào nơi mà trước kia Hẳn là một bức chân dung Tự động Không hề nghĩ gì về việc mình đang làm Harry lôi mẩu giấy da ra Mở ra và đọc dưới ánh sáng Của nhiều cây đũa phép Giờ đang thắp sáng sau lưng nó Gửi chúa tể hắc ám Ta biết đến khi ngươi đọc mảnh giấy này Thì ta đã chết từ lâu Nhưng ta muốn ngươi biết rằng Chính ta là kẻ đã khám phá ra bí mật của ngươi Ta đã lấy cấp cái trường sinh linh giá thật Và dự định sẽ phá hủy nó ngay khi có thể Ta đối mặt với cái chết Với hy vọng rằng khi gặp phải đối thủ tương xứng Ngươi sẽ chết một lần nữa L.A.B Harry không biết cũng không quan tâm thông điệp này có nghĩa là gì Chỉ còn một điều quan trọng Đây không phải là cái trường sinh linh giá thật. Cụ Đung Lê Đo đã phải làm cho mình kiệt sức đi bằng cách uống cái thứ dịch kinh khủng kia mà chẳng để làm gì. Harry dò nát mảnh giấy da trong tay và nước mắt trào lên. Sau lưng nó, con phan bắt đầu cất tiếng tru.